các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nên không quen nghệ sĩ nào hết chỉ biết vì sao em lại biết chị không về mặt nghiêm mi trở nên thần bí hai tay chấp sau lưng nhìn cô khương sơ đảo mắt rồi đoán Hứa định thăm nhắc đến chị Nghi mi lắc đầu giải thích thật ra là vì trong phòng anh trai em có dấu ảnh của chị một bí mật quý báu không thể chạm vào hàng long mi vừa dày vừa dài của khương sơ khẽ run lên em vô tình làm vỡ khung ảnh đó là lần đầu tiên anh trai nổi giận với em Tình cảm bị đứt đoạn được che giấu tại nơi không có ánh mặt trời, bỗng nhiên bị xé mất một góc. Có thứ gì đó đang rã rụi như muốn nảy mầm. Ngực cô như bị một con rắn ẩn núp tại nơi sâu thẳm đã lâu. Này bỗng hùng hăng cắn một cái khiến cô không thể thở nổi, lại không biết làm thế nào để kiểm chế. Mà hơi giờ bỗng nhiên không biết nói gì, hơi nhiên đầu nhìn về phía túi giấy trên bàn, đầu ngón tay chọc chọc túi giấy. Nghe mì trống đầu nhìn cô. Anh cả giấu cả một thùng đồ vô tình bị em hoi nghiêng đau nhin ve phia hiện, bên trong chứa rất nhiều đồ hình như đều có liên quan đến chị vẻ mặt của anh ấy nói cho em biết đó là vết thương không thể chạm vào của anh ấy lúc đó em mới biết chị chính là một người vô cùng đặc biệt đối với anh ấy cương sơ lỏng lặng nghe cô nàng kể nhìn có vẻ như không hề có một tia xúc động nào nhưng gợn sóng trong áy mắt lại phê bày toàn bộ cảm xúc của cô em chưa từng nghĩ anh ấy sẽ nhớ mãi không quên một người nghiêng mi nâng cằm người như anh ấy dám yêu dám hận trong mắt em anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì để khiến bản thân phải chịu khổ cho đến một ngày em thấy trong phòng anh ấy có ảnh của chị từ cấp ba đến tận đại học thậm chí còn có ảnh chụp bài thi cấp ba của chị em đoán anh ấy đã thích chị từ rất lâu rồi cảm xúc chị gần mặt khương sơ hoàn toàn tàn vỡ được rồi em ký rat lau roi cam xuc chi guong mật đuoc roi em ki bi mat cua anh trai của em cho chị rồi có phải chị cũng nên giúp em một chuyện hay không hứa đình thăm hoàn toàn không biết nghiêm hì đạm mặt đường anh bí mật này của em đáng giá lắm đấy nếu để hứa đình thăm biết chắc ngày mai em không được nhìn thấy mặt trời đâu khương sơ nở bí mắt hơi nghi hoặc nhìn cô nàng Chuyện gì? quế mẹ Nghiêm Hi cất giống nụ cười ngượng ngùng Hơi dò dở tiến lại gần Chị có thể nói cho em biết Chị Tinh đang ở đâu không? Anh ta nói chiều nay có việc nên không đến đoàn phim Cô nàng không khỏi hơi mất mát Vậy chị có thể hỏi giúp em được không? Cường sơ cắn môi khó hiểu nói Sao em không hỏi? Nghiêm Hi vừa định nói nếu mình hỏi Chị Tinh nhất định sẽ không nói cho cô nàng Nên phải nút lại lời đã đến bề miệng côn mặt tươi cười Em không có phương thức liên lạc của anh ấy Chị yên tâm em quen anh ấy sẽ không làm gì anh ấy đâu khương sơ bị cô nàng lừa gật nhẹ đầu cô mở điện thoại nhắn tin hỏi trí tinh đang ở đâu người ta thán như trí tinh đương nhiên sẽ lập tức gửi lại vị trí thuận tiện có nói đùa cô nhớ tôi rồi à khương sơ đưa địa chỉ cho nghiêm Hi xem đối phương lập tức vui mừng rời đi lúc này cô mới trả lời trí tinh không liên quan đến tôi là nghiêm hy muốn gặp anh người ở đầu bên kia im lặng thật lâu cuối cùng mới gửi một tin nhắn đến chị dâu em còn tưởng chị là người tốt kết quả lại còn chơi ác hơn cả hứa đình thâm chỉ định khóc không giả nước mắt cương sơ hoàn toàn không hề hay biết mình vừa bán đứng trẻ tinh trong lòng còn thắc mác chẳng phải hai người họ là bạn bè sao cô đặt điện thoại xuống đưa ngón tay đụng phải túi quà hứa đình thâm tặng cương sơ thu lại mắt không biết đang suy nghĩ gì một lúc sau các ngón tay thon dài mới lấy chiếc hộp tinh xảo bên trong ra cương sơ mở hộp ra bỗng dưng cảm thấy thứ này hơi quen cô nhìn gần hơn chỉ cảm thấy món đồ trên tay như nặng ngàn cân ép cô không thở nổi hồi cấp 3, có một lần cô ra ngoài dạo phố vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền hình hoa hồng kiểu giá vô cùng tinh xảo cô vừa nhìn lien không thể rời mắt vì giá của nó lên đến 5 con số nên cô vội vàng đặt xuống nhịp bỏng tay sau khi ra khỏi cửa hàng mới vô tình nói với bạn cô đi cùng rằng mình rất thích sợi dây chuyền ấy cuối cùng không biết đã lọt vào tay ai nhìn kiểu gì cũng không giống trùng hợp cưng sơ khó tin nhìn món đồ trên tay vậy mà hứa đi thăm lại có thể thích cô trước đó từ lâu rồi anh chỉ đứng ở nơi mà cô không nhìn thấy Lặng lẽ quan sát sở thích của cô dè dặn đến nỗi không dám quấy dạy cuộc sống của cô Khương sơ bỗng hay ngẩn người Lại sinh ra một loại ảo giác hư vô Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên Cậu hiểu lầm hứa đình thâm rồi Trái tim Khương sơ đột nhiên rờ xuống Nhìn tin nhắn mà đàm điểm gửi đến Cảm thấy bản thân như sắp được tiết lộ bí mật gì đó khiến cho người ta khao khát muốn biết Nhưng lại sợ nhận được chân tướng đau lòng Bạn cùng lớp với hứa đình thâm Cũng ở trong đoàn làm phim tụi mình trước đó đàm điềm không hề có ấn tượng gì với bạn cùng lớp của hứa đình thâm nhưng lúc cô nàng đang nghỉ ngơi là trùng hợp nghe thấy bọn họ nhắc đến hứa đình thâm trong đó có một diễn viên vụ không đáng chú ý nói rằng mình là bạn cùng lớp của hứa đình thâm đàm điềm vốn dĩ không thèm để ý đầu ngón tay đột nhiên cậu lại nghiêng đầu nhìn cậu ta cậu còn nhớ tôi không tôi là bạn thân của khương so lục nhẫn tôi cười nữ thần của học viện chúng ta sao tôi có thể quên được chứ đàm điềm nói chuyện phiếm với cậu ta chốc lát rồi giả bộ vô thể nhắc đến Hứa đình thâm cậu có liên lạc với hứa đình thăm không thỉnh thoảng tôi thấy hồi đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.